Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ 45 hàng ngày. Và Tâm An không biết phải nói như thế nào ngày hôm nay là một tình tiết vô cùng quan trọng của tập 3 câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết Đáng sợ nhất về cuộc đời của Thanh Trúc, cô ấy đi lấy chồng, lấy một người đàn ông bằng tuổi ba mình. Liệu đó có phải là một cuộc sống hạnh phúc hay là cạm bẫy và sự rùng rợn lại tiếp tục chờ đón Thanh Trúc đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Anh dần vừa nói, tay vừa bứt mấy ngọn cỏ ở dưới chân. Ánh mắt của anh buồn rười rượi. Tôi cũng đâu có vui sướng gì. Mỗi người sinh ra đã được số phận định sẵn tương lai. Tôi và anh dần đều là những người nghèo ở tầng lớp thấp. Có những chuyện dù không muốn, chúng tôi cũng phải chấp nhận. Chúc này, tôi nghe nói ông đấy cũng chả đàng hoàng gì đâu. Chúc về bên đấy phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không đàng hoàng là sao anh dần? Anh biết ông ta sao? Tôi chỉ nghe mấy người kia nói rằng ông ta làm ăn với bọn xã hội đen, nói chung là kiều người. Cũng có tiếng, nên mới giúp được ông chủ tìm cái tên đã lừa hàng của ông ấy. Chưa người bình thường như chúng ta, làm sao có thể truy tìm được tên kia chứ? Vậy anh dần à, anh có nghe thêm được gì không? Chẳng hạn như ông ta là người như thế nào? Tôi chưa từng đến đó nên không biết. Chỉ vô tình nghe bọn họ nói rằng, ông ấy là một người làm ăn lớn. Nhưng dù sao, chúc phải cẩn thận, phải cố gắng bảo vệ bản thân mình. Nhớ chưa? Em biết rồi mà. Anh dần này, anh ở đây, anh để ý mẹ dùm em nhé. Có cái gì, anh phải báo cho em biết nhé. Ừ, Trúc yên tâm đi. Tôi luôn xem mẹ Trúc như mẹ của mình. Cảm ơn anh. Anh dần không nói gì nữa, chỉ có khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt u sầu nhìn tôi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi đi lấy chồng. Đêm trước ngày cưới tôi ngủ với mẹ Hai mẹ con nói chuyện rất nhiều với nhau Mẹ tôi dạy tôi về nhà chồng Phải biết nhìn trước ngó sau Biết phép tắc, Đừng để người ta nói rằng nhà mình không biết dạy con Tôi ôm lấy mẹ Nước mắt cũng rơi xuống Mẹ ơi Từ bây giờ Con không còn ở bên cạnh mẹ nữa Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Mẹ biết rồi Dạo này ba con đối xử với mẹ rất tốt, con đừng lo. Tôi vùi đầu vào ngực của bà giống như hồi con bé, mẹ cũng dang tay ôm lấy tôi. Dù tôi đã lớn khôn, nhưng trong lòng mẹ tôi vẫn là một đứa con gái bé bỏng, vẫn dành tình yêu cho con, vô điều kiện. Hôm sau tôi mặc trên người một chiếc áo dài màu đỏ thắm, mấy chị ngoài tiệm váy bảo rằng mặc váy màu đỏ cho đẹp. Lại thêm màu đỏ là màu may mắn, mong cầu cho hôn nhân của tôi sau này, may mắn mọi thứ tốt đẹp. Tôi không dám hy vọng gì nhiều, chỉ cần bình yên mà sống là tôi mừng lắm rồi. Cũng hôm rước dầu như thế này, tôi mới biết được mặt của chú rể. Khi ông ấy xuất hiện, mọi người xì xầm, mà tôi từ trong nhìn ra cũng không nói nên lời. Ông ấy có khuôn mặt chạc tuổi ba tôi, người hơi thấp, nhỏ con. Đặc biệt là bị thọt ở chân Đi đứng không như người bình thường Tôi sốc lắm Bằng tuổi ba mình Đã là một đả kích lớn đối với tôi rồi Đằng này lại còn không được lành lạn Khiến cho tôi chết đứng Mất mấy giây Lúc này giọng của chị Hoa lại cất lên Ngoại hình không quan trọng đâu em Quan trọng là tính cách Và cách họ đối xử với mình như thế nào Nghe bà nói chú ấy tốt tính lắm Em là em có phước lắm Mới được chú ấy chọn đi nhá. Tôi nhìn sang chị Hoa, Lời nói này có vẻ như đang an ủi tôi, Nhưng mà nhìn vào khuôn mặt, cách biểu đạt của chị. Thì đúng thực là chị đang cười nhạo tôi. Chị Hạnh lúc này cũng bĩu môi, nói chen vào. Cỡ như nó, được người như vậy cưới là phúc tổ của nhà nó rồi. Chứ tao tưởng, mày phải như con mẹ mày, làm bé cho người ta mới xứng cơ. Đúng là đĩa thoa Nhìn là thấy trướng mắt. Tôi tức giận vô cùng. Ánh mắt hướng về chị Hạnh còn chưa kịp nói gì. Thì chị ta lại cười khinh và nói thêm. Này Hoa, mày nhìn ông ta kìa. Đúng là buồn cười thật. Ta xấu rồi, lại còn bị què. Giống như thằng Hề nhở. Tao tưởng tượng mai mốt. Ông ta gọi tao với mày là chị. Tao chịu không nổi mày ơi. Chị Hoa khều tay chị Hạnh, nháy mắt. Hàm ý là chỉ tôi đang đứng ở đây. Chị Hạnh không chút kiêng rẻ mà bĩu môi và nói tiếp. Sợ cái gì nó? Hạng thấp hèn như nó, chỉ vỡ được chồng như thế. Nó phải biết ơn chúng ta, làm gì mà dám lên tiếng. Này, mày chừng mát với ai đấy, con mất dậy. Mẹ mày làm bé thì mày chỉ không khá hơn được đâu. Nếu như mà không nhờ... Chị Hòa bụt miệng chị Hạnh, không cho nói tiếp. Tôi lúc này tức giận nên không thể nào nhẫn nhịn được. Tôi không xứng lòng cô dâu. Vậy thì chị vào mà làm. Tôi không cưới nữa. Mày vừa nói cái gì? Mày định lật lọng à? Tại chị nói rằng tôi không xứng. Thì tôi nhường cái vị trí này lại cho chị. Chị còn muốn cái gì? Chị một vừa hai phải thôi. Lúc nào chị cũng chửi tôi là đĩ này đĩ nọ. Tôi làm đĩ hồi nào? Chị thấy tôi lấy ai chưa? Tại sao chị phỉ bán tôi? Tôi tức quá nên bật khóc. Nghe ồn nào, bà lớn và vài người bước vào. Nhìn thấy tôi khóc, bà lớn hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Nhà trai người ta qua rồi đấy. Chị Hạnh cứ chửi con không xứng với chú rể. Cứ chửi con là đĩ này đĩ nọ. Bà lớn quay sang nhìn chị Hạnh. Bà la mắng chị ấy một chút, sau đó dỗ dành tôi. Tôi biết, bà ấy cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Nhưng ít ra cũng được an ủi, tôi cũng mặc kệ lau nước mắt cho người ta, dặm lại phấn, rồi sau đó được bà lớn đưa ra ngoài, cùng với chú rể của mình bái lại tổ tiên. Không phải nói, nhưng người đàn ông này nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, những tia dục vọng hiện lên mồn một, nhất là ông ta cứ nhìn dáng của tôi, nhìn vào bầu ngực của tôi, còn nuốt nước bọt ứng ực, làm tôi vừa xấu hổ lại vừa sợ. Sau đó tôi theo ông ấy lên xe về nhà chồng. Mẹ tôi không được đi theo, chỉ có ba tôi đi. Còn ba lớn ở nhà tiếp đãi quan khách. giọng đường đi, còn chưa kịp về đến nhà trai, là ông ấy đã không chịu nổi. Đưa tay chạm vào người của tôi, làm cho tôi sợ. Tôi rụt rẻ, tôi co rúm lại. Ông ta lúc này cất giọng ôm ôm của mình. Đừng có sợ, em rất đẹp. Anh sẽ thương em. Cho anh hôn em một cái nào. Em ăn cái gì mà da em trắng. Mặt em xinh thế này Người lại thơm phức thế này chứ Ông ta càng nói Tôi lại càng sợ co rúm người trong khoang xe chật hẹp Cũng may lúc đó Người ở ghế phụ quay xuống hỏi Thì ông ta mới dừng ngay cái hành động của mình Sau khi về đến nhà trai Tôi choáng ngập với không khí tương bừng Và độ rình rang của đám cưới Tôi cứ tưởng rằng Chỉ là một cái đám cưới nho nhỏ thôi Bởi vì dù sao tôi và ông ấy cũng tranh lệch Và ông ấy không còn trẻ trung nữa Mừng nào ngờ được, lại linh đình đến như vậy. Sau khi bước vào làm các thủ tục như thông thường, thì có một người bảo tôi đi vào trong thay một chiếc váy cưới để thiết đãi quan khách. Ông ấy tặc lưỡi nói luôn. Chị cứ tiếp đãi bọn họ đi, tôi đưa cô ấy về phòng. Nhưng người đàn bà ấy không chịu, bắt tôi và ông ấy phải ra chào hỏi quan khách. Chuyện gì thì tôi giải quyết, làm cho tôi ngượng chín cả mặt. Tôi cúi đầu đi theo ông ấy vào trong và cả người đàn bà ấy cũng đi vào cùng. Người đàn bà đó xưng là chị gái của chồng tôi bảo tôi gọi chị ấy là chị hai. Tôi cúi đầu lễ phép. Dạ vâng, thưa chị hai. váy cưới đồ đâu? Thay ra đi, còn ra ngoài mà tiếp khách. Chị chồng tôi có vẻ không ưa gì tôi. Thái độ của chị chán ghét rõ rệt. Tôi nhìn chiếc vali lúc nãy có đem theo, mở ra Bên này chị chồng tôi bảo em trai ra ngoài có việc gì đó Nhưng mà ông Hồ lúc này Luyến tiếc nhìn tôi Để em giúp cô ấy thay đồ Chuyện này cứ để tao lo Mày ra xem ngoài kia khách khứa thế nào đi Toàn là khách khứa làm ăn quan trọng Để người ta phật ý Làm sao mà làm ăn với người ta được Đi đi đi đi Ông chồng của tôi tạc lưỡi Sau đó bước đi Không quên nói với tôi Nhanh nhá anh chờ em bên ngoài Tôi mím môi sau đó gật đầu. Trong này chỉ còn tôi và chị chồng. Bà ấy giúp tôi kéo cái dây kéo phía sau lưng xuống. Giọng nói hẳn học. Nhanh nhanh cái tay lên nhá. Khách khứa người ta đang đợi. Lấy ma lấy mề. Chiếc váy cưới này rất to. Đâu phải như quần áo thông thường là mặc vào được ngay. Tôi cố gắng nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị cầu nhau là chậm như rùa. Nhưng do mới về mọi thứ còn mới mẻ nên tôi không dám cãi lại chỉ biết mặc chiếc váy cưới nhanh sau đó bước ra ngoài còn chàng kịp thay đổi kiểu tóc hôm đó vì quá nhiều quan khách đến bàn nào chồng tôi cũng cạn ly rượu nên chẳng mấy chốc mặt mũi của ông ta đỏ ửng đứng còn không vững giọng nói lè nhẹ anh say quá vợ à tôi tôi rìu vào trong nhá tôi không dám gọi là anh bởi vì ngượng miệng nên cứ lấp lửng Nhưng ông ta có vẻ không quan tâm tôi gọi là gì mà chỉ chú tâm đến cơ thể của tôi. Nào, em dìu anh vào trong phòng đi. Ông ta nói xong, choàng tay lên vai tôi, cả người như muốn đổ nhào vào lòng của tôi. Tuy ông ta nhỏ con, nhưng khi say rượu, không thể nào khống chế được cơ thể, nên cứ ỉ ạch lên người của tôi. Chân thì loạn choảng, làm cho tôi khó khăn lắm, mới đưa được người về phòng. Tôi vừa đi tôi vừa sợ. Sợ cái chuyện chăn gối chuẩn bị diễn ra khi mà ông ta không rời mắt khỏi hai bầu ngực trên cơ thể của tôi giống như ông ta muốn nuốt chừng nó. Vào trong tôi để ông ta nằm lên giường. Tôi cởi giày ra. Ông ta liền lồm cồm bò dậy túm lấy tôi hôn tôi, hôn lên mặt hôn lên mũi của tôi và hít hà. Vợ ơi, em thơm quá sáng lại rất ngon lại đây, lại đây với anh nào. Do ông ta uống rất nhiều rượu, nên khi nói chuyện, mùi rượu lúc này sọc thẳng vào mũi của tôi. Với cả mùi thuốc lá nữa, thật là khó người Tôi nghiêng đầu sang một bên. Ông say rồi đấy, ông ngủ đi. Ngủ cái gì mà ngủ? Anh ngủ mấy chục năm nay rồi, ngủ như thế đủ rồi. Bây giờ anh chỉ muốn thức với em thôi. Cho anh hôn em một cái nào, sao mà em đẹp thế này chứ? Ông ta say nên vô vập lộ liễu. Bàn tay nhắm ngay cái bộ ngực của tôi mà bóp mạnh. Còn mắt ông ta đờ đẫn. Ngực đẹp thế này. Nào nào, đến với anh. Nhanh lên. Tôi hoàng sợ vô cùng. Dù biết thế nào chuyện này cũng xảy đến. Nhưng mà 18 năm trên đời tôi còn chưa yêu ai. Huống gì là hôn hít va chạm. Cho nên tôi run rẩy, Tay chân lóng ngóng. Tim thì đập thình thịch. Mà hình như thấy tôi như vậy. Ông ta lại càng hưng phấn. Hai mắt ông ta sáng rực lên Cười khanh khách Nhìn em thế này anh không chịu nổi Lại đây, lại đây với anh nào Chúng ta hạnh phúc hết đêm nay Ông ta vò hai tay lại với nhau Miệng thì cười Hất hất con mắt Làm cho tôi đã sợ lại càng thêm sợ Cò rúm hai chân vào với nhau Lúc này ông ta định vồ lấy tôi Định cởi váy của tôi đang mặc Thì cánh cửa phòng Bị ai đó đập rồn rập Anh Hồ ơi Anh Hồ, mở cửa ra ngay. Ông Hồ bên trong quát lớn. Có chuyện gì thế? Không thấy người ta đang bận à? Anh Hồ ơi, có chuyện rồi. Có chuyện lớn rồi. Anh mở cửa ngay. Có chuyện gì ngày mai tính? Cút, cút cho ông làm ăn. Anh mau mở cửa ra. Chuyện này quan trọng lắm. Ông ta bực mình buông tôi ra. Sau đó bước ra ngoài mở cửa. Tôi co giò một góc nhưng vẫn nghe hai người nói chuyện. Anh Hồ, lô hàng của chúng ta vận chuyển về Việt Nam, bị công an bắt rồi. Cái gì? Bắt lúc nào? Tụi nó vừa mới báo với em, em vội vàng chạy vào đây báo cho anh biết. Tính thế nào đây anh? Mấy chuyến hàng gần đây toàn bị xui xẻo. Em đang nghi con nội gián của công an cài vào. Mẹ kiếp, em đang điều tra. Bắt được rồi, em lột ra phanh thay chúng nó. Tôi lén lén nhìn ra ngoài, đồng thời tôi thấy ông ta đang nhìn vào trong. Ông ấy nói với người kia. Đi ra ngoài nói chuyện Sau đó tiếng cánh cửa đóng lại Tôi biết họ đi rồi Mới dám thở mạnh Rồi thay chiếc váy cưới nặng nề này ra Mặc một bộ quần áo thông thường Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng Nên bây giờ cái bụng của tôi đã réo gọi Tôi bèn mở cửa đi ra ngoài Tìm xuống bếp Kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói Vừa ló mặt xuống bếp Thì có người lại hỏi tôi Đi đâu đấy Tôi quay lại thì chính là bà chị chồng của mình, nên tôi trả lời luôn. Dạ thưa chị, em thấy hơi đói, nên định ra ăn chút gì đó, rồi coi dọn dẹp nhà cửa. Bà ta nét mặt nhăn nhó khó gần. Chưa gì đã ăn rồi sao? Ra xem khách ăn xong ấy, thì vào mà rửa giấy đi, chứ ai hầu chúng mày? Đã nèo người rồi còn tổ chức cho lớn cho to, bây giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy, sáng mắt chưa? Có chuyện gì thế hả chị? Em thấy... Mày thấy cái gì? Em thấy chồng... Chồng em đi rồi. Nó đi công việc của nó. Mày biết cái đéo gì mà hỏi. Còn bây giờ thì cút. Cút ra mà dọn dẹp đi. Bà ấy nói xong quay người đi. Còn chưa đi được mấy bước chân. Lại quay lại. Chỉ tay vào mặt của tôi và quát lớn. Này. Ở đây tao cấm bếp xếp nhiều chuyện. Mày mà để ý nhiều chuyện nói năng lung tung. Tao cắt lưỡi mày đấy. Vâng. Em biết rồi. Em không nhìn thấy, em không nói gì đâu à. Ừ. Liệu cái thần hồn mày, danh con? Mày đường tưởng về đây mày làm bà chủ. Mày chỉ là công cụ trao đổi mua vui cho em trai tao thôi. Mà khôn hồn ấy, nói thì phải nghe. Còn không, đừng có trách vì sao. Tao cho mày đi đầu thai sớm. Bà ấy nói xong thì đi. Còn tôi đang ngồi đây ôm ngực, trái tim của mình đang đập loạn xạ. Lúc này tôi mới nhận thức nơi này còn đáng sợ hơn cả nhà của tôi. Bọn người này dường như là một tổ chức làm ăn phi pháp. Không biết những chuyến hàng mà bọn chúng nói là gì? Ma túy, thuốc viện hay là điều gì đó liên quan đến pháp luật chứ? Tôi chỉ biết chắc chắn đó là một đường dây buôn bán nguy hiểm. Tôi tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc là tôi được gà về đây để mở ra con đường sung sướng hay là ác mộng? Chính thức bắt đầu Sợ hãi là như vậy Nhưng tôi không dám chậm trễ Liền đi dọn dẹp chén đũa của quan khách ăn xong Sau đó bê ra bếp Cũng may lúc đó có một người nói với tôi Chén đũa đều là của nhà hàng Nên không cần phải rửa Cứ để đấy chút nữa tàn tiệc Họ đến và thu gom Cô ấy còn tút bụng hỏi tôi Chắc là chị chưa ăn gì đúng không? Đói rồi chứ gì? Tôi gật đầu và dạ một tiếng Chị đó cười nhẹ, kéo tôi lại bàn ăn, nhanh chóng lấy đồ ăn đem đến cho tôi. Toàn là những món ngon, đang đại khách. Chị ấy thoăn thoát, sau đó giới thiệu với tôi. Chị ăn đi, em tên là Nam, em họ của anh Hổ. Tôi nghe xong mà ngạc nhiên, con gái mà lại tên là Nam. Cô ấy giải thích với tôi luôn. Em tên là Nam, em trai của em tên là Việt. Việt Nam đấy chị, mà nghe nói chị mới 18 à. Ừ, dạ vâng ạ Em mới 18 tuổi Ôi sao lại em Chị phải gọi em là em Xương chị Tuy em hơn tuổi chị Nhưng mà theo vai vế Em phải gọi chị là chị dâu Em cũng ở nhà này Chị À Nam Nam ở đây sao Vâng Em ở đây dọn dẹp cơm nước cho anh Hồ Chưa ông ấy mà biết dọn dẹp gì đâu chị Bày đâu bỏ đấy Đàn ông mà Đa phần không được kỹ tính Tại ông ấy, chưa em thấy có người đàn ông ấy, sạch sẽ hơn cả đàn bà đấy chứ. Mà thôi chị ăn đi, em không làm phiền chị nữa. Em ra ngoài kia dọn dẹp. Chị cứ thong thả ăn nhé. Ăn xong ấy, đi gội cái đầu, chưa để lâu, ấy, khó gội lắm. À, hai chị lấy xe của em, chạy ra đằng kia tầm vài trăm mét. Có cái quán gội đầu, ra đấy họ gội cho sạch. Cảm ơn Nam nhiều lắm. Cô ấy cười sau đó đi ra ngoài. Tôi đoán cô ấy cũng hơn 30 tuổi rồi, tính ra hơn tôi cả con giáp. Gọi tên người ta rồi xưng chỉ đúng là ngượng cái miệng quá. Nhưng mà ai bảo tôi lấy chồng lớn tuổi thì phải xưng hô theo vai vế của chồng. Công nhận là đang đói, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon. Lại là những món rất là ngon, đại đám cưới. Tôi đang ngăn thì có ai đó tắt mạnh lên đầu của tôi, cùng với giọng nói như loa phóng thanh truyền đến. Cái con này, tao bảo mày ra ngoài kia dọn dẹp mà mày ngồi đây ăn ung dung thế này à? Đúng là quỷ cái. Tôi giật mình đứng dậy, đồng thời nhìn thấy bà chị chồng của mình đang trừng mắt quát lớn. Dạ, thưa thưa chị, em đói bụng quá nên chị ăn một chút thôi. Bây giờ em ra dọn dẹp ngay đi à? Tôi không dám ở thêm một giây một phút nào nữa. Tôi vội vàng chạy đi dọn dẹp cùng với Nam. Nghe Nam nói chị chồng tôi tên là Hải Đường. Không có chồng Tôi nghe xong thì thấy Rất là lạ Nhà này toàn là tên lạ Con gái gì mà đặt tên như con trai đàn ông Đến tên của chị chồng tôi Cũng đặc biệt hơn người Hai đường ư Một cái tên vô cùng đẹp Nhưng người lại hung dữ quá Chưa gì đã quát mắng tôi rồi Nam này Thế nhà chị ấy ở đâu Cũng gần đây thôi chị Khi nào có dịp em đưa chị đi cho biết Ừ, vậy, Nam có gia đình chưa? Em có rồi, chồng em đi làm xa, thi thoảng mới về. Bình thường thì em ăn ngủ ở đây. Khi nào chồng em về, em mới dọn về ở nhà riêng. Cách đây hơn 20 km chị ạ Mà, chị có biết, vợ chồng thằng Tiến chưa? Tôi chưa, nhưng Tiến là ai? Là con trai của anh Hổ. Chị mới về nên không biết cũng phải thôi. Để em nói cho chị biết nhé. Anh Hồ và vợ đầu có một đứa con trai tên là Đức Tiến. Nó học trên thành phố, sau đấy làm việc rồi cưới vợ, sinh sống ở trên đấy luôn. Chị tranh thủ sinh cho anh Hồ vài đứa con cho vui nhà vui cửa. Chư nhà cửa quạnh quẽ quá chị ạ, buồn lắm. Tôi nghe Nam nói như vậy chị cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Đến khi công việc cơ bản cũng xong xuôi hết thì Nam bảo tôi lấy xe của cô ấy đi ra tiệm cho người ta gội đầu, tẩy trang cho. Mình gội ở nhà không được sạch. Mà đúng thật, tôi đưa tay chạm vào đầu của mình, đúng là cứng ngắc. Mà tôi cũng không có mỹ phẩm gì, để tẩy hết mấy lớp phấn trên mặt. Nên quyết định mượn xe của Nam, chạy theo hướng tay mà cô ấy vừa chỉ. Sau một ngày dài vất vả, đường nằm trên giường cho người khác luồn từng ngón tay vào kẽ tóc, cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi nằm đó xém ngủ gục. Thảo nào lúc ở nhà, tôi thấy mấy mẹ con nhà bà lớn cứ kéo nhau đi gội đầu thư giãn. Khi đó tôi còn nghĩ rằng gội đầu thì ở nhà gội cũng được. Sao phải đi ra tiệm ra quán làm gì cho tốn tiền chứ? Bây giờ mới biết, ngoài gội đầu người ta còn massage cho mình. Đúng là thư thái hẳn ra. Sau khi gội đầu xong xuôi tôi chạy về nhà chồng. Bây giờ trời cũng chạm vạng tối. Khi dựng xe gọn vào vị trí ban đầu, tôi bước vào nhà thấy Nam đang dọn dẹp, còn chị chồng thì đi tới, khuôn mặt của bà ta hầm hầm. Mày cũng chịu vác cái mặt về à? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Tôi nhìn chị chồng của mình, bà ấy đúng thật là chua ngoa, không thua gì bà lớn nhà tôi. Lúc này chị Nam lên tiếng. Chị dâu, lại đây phụ em dọn chén, anh Hồ về rồi đấy, vừa về là tìm vợ ngay. Em bảo là chị đi gội đầu, mà anh ấy cứ trông ngóng, hỏi sao mà chị đi lâu thế. Cọ nam lên tiếng giải vây, tôi quay sang nói với cô ấy. Tiệm đông quá, tôi phải đợi một lúc lâu, mới đến lượt mình để gội đầu. Em biết chứ, cái tiệm đấy lúc nào cũng đông khách. Chị đợi như thế là nhanh, ấy, chứ mọi khi em toàn đợi cả mấy tiếng cơ. Vừa nói tôi vừa đi lên gian bếp, để dọn chén đũa ra bàn ăn, sắp xếp mâm cơm. Thì chồng tôi lúc này bước ra Tiếp đến là hai người nữa Tôi đoán trường là con trai và con dâu của chồng tôi Mà hai người này còn lớn tuổi hơn cả tôi Cho nên tôi nhất thời khó xưng hô Chỉ cười cười cho đỡ ngượng ngùng Đây là con trai của anh Tên là Đức Tiến Còn đây là vợ của nó Tên là Thủy Chi Các con Chào gì đi Con trai của chồng tôi thì trái ngược với bao của mình Cậu ta cao to Vóc dáng này tôi đoán chừng Phải hơn 1m7 Gần 1m8 Cao lắm Mặt mũi thì khôi ngô tuấn tú Ăn mặc ra dáng người có học thức Cậu ta gật đầu và chào tôi Dạ chào gì Chào Tôi gật đầu chào lại Còn cô con dâu của chồng tôi Chắc là tiểu thư con nhà giàu Bộ quần áo cô ta mặc còn sang trọng hơn Của chị Hoa Và của chị Hạnh Thái độ rõ ràng là xem thường tôi. Ngày mai bọn con có việc phải lên thành phố, không ngồi chơi với mọi người với ba được đâu ạ. Sao nói lần này về hẳn một tuần cơ mà? Con có việc đột xuất để lần sau con về chơi với ba và gì lâu hơn. Chồng tôi nghe xong có vẻ luyến tiếc lắm, nhưng vì công việc của con trai nên cũng đành chịu. Có vẻ như người con trai và con dâu này rất ít khi về nhà. Nói đến đây. Tôi mới nhớ, chưa mời chị chồng ra ăn cơm. Thì chồng tôi giữ tay lại. Bên kia chồng tôi đang đi tới. Sau lưng chính là Nam. Tôi biết bà ấy không ưa mình. Nhưng dù sao mình cũng là em. Nên nhún nhường một chút. Cũng là để giữ hòa khí cho gia đình. Thế là khi bà ấy vừa vào bàn. Tôi nhanh miệng mời bà ấy ăn cơm. Nhưng bà ấy lại khinh khỉnh. Không thèm trả lời tôi. Ăn uống xong rồi tôi và em chồng dừa bát. Còn chồng tôi thì nói chuyện với con trai và con dâu của mình. Nam nhìn lên, rồi ghé tay tôi nói nhỏ. Hai vợ chồng của thằng Tiến lấy nhau lâu, mà chưa có con chị ạ. Nghe đâu, con vợ của nó bị bệnh. Bệnh gì thế hả Nam? Em cũng chả biết, chỉ nghe phong phanh là bị cái gì liên quan đến chứng với tử cung ấy. Nhưng mà ai hỏi, đều trả lời là chưa muốn sinh con, tập trung cho sự nghiệp. Tốn hết bao nhiêu là tiền chạy chữa Mà có được đâu chị Tôi nghe nói bây giờ Có phương pháp thụ tinh nhân tạo Sao họ lại không làm phương pháp đấy nhỉ Có nhưng mà không thành công ấy Chứ chứng của con vợ có vấn đề Mà chuyện này nhá Bọn nó giấu kín như bưng Do em ở chung nên mới biết Mà chị này Chị tranh thủ sinh con đi Chị mà chữa một cái Anh hổ cưng mẹ con chị như cưng vàng Trai gái gì cũng được Đừng có áp lực phải là con trai. Chỉ cần có con là được rồi. Nhắc đến chuyện này, tôi lại nghĩ đến chuyện tối nay. Bàn sáng ông ấy say với, có đi việc, nên bây giờ tình hẳn chắc chắn lại phát sinh chuyện đó. Càng nghĩ đến càng run. Còn chưa kể những lời mà tên đàn em ông ta nói. Bọn họ làm gì mà liên tục bị công an bắt chứ? Mà công an bắt ấy, thì chỉ có phạm pháp mà thôi. Chị Trúc này, Chị đang nghĩ gì thế? À tôi... Em biết chị đang nghĩ gì rồi Nghĩ đến chuyện động phòng chứ gì Mà này, trước tới giờ Chị yêu ai chưa? Tôi chưa Thật á? Chưa yêu ai á? Thì chị đang còn trinh à? Tôi lại gật đầu Có chút thắc mắc Cô ấy bảo tôi Rồi sau đó truyền kinh nghiệm Lấy chồng bao nhiêu năm của mình Chỉ lại cho tôi Lần đầu là đau, nhưng mà từ từ là không sao đâu. Lúc mà cây đấy đi vào người, chị đừng có gồng mình, phải cố gắng thả lòng, thì cũng bớt đau hơn một chút. Tôi nghe thì nghe như vậy, chưa có tưởng tượng được cảnh đó như thế nào đâu. Đến cả tay con trai, tôi còn chưa được nắm, huống gì là chuyện đó chứ. Chỉ nghe bảo là rất đau, và còn chảy máu. Mà thôi, cả chuyện đấy sang một bên đi, tôi nhìn không thấy ai dưới này. Nên lại tiếp tục hỏi Nam Này Nam ơi Thế chồng tôi Làm nghề gì thế Nét mặt của em chồng tôi liền thay đổi Nụ cười lúc này cũng tắt đi Nhưng sau đó chừng 10 giây Cô ấy lại trưng ra một nụ cười khác Mà nói qua loa Đại ý là buôn uh, bán uh, Kiếm lời Nói xong cô ấy bảo Là phải đi gọi điện thoại cho chồng Thành ra chỉ còn một mình tôi đứng ở dưới bếp. Đang dọn nốt mấy cái lặt vặt thì tôi nghe một âm thanh choang rất lớn, như thể là một vật gì đó rơi vỡ. Âm thanh lớn đến mức tôi giật mình ngước lên, nhìn thấy chồng tôi khuôn mặt giận dữ. Ông đứng lên chỉ tay vào mặt đứa con trai. Tôi vội vàng chạy lên xem là có chuyện gì thì nghe chồng tôi quát lớn. Nhà này không thể nào tuyệt tử tuyệt tôn. Chúng mày đừng có nói giọng điệu đó với tao. Tao không nghe được Tiến không nói gì. Còn cô con dâu thì khuôn mặt. Không có gì sợ sệt. Còn bắt chéo chân. Nói với ba chồng. Bọn con chỉ thông báo như vậy thôi. Còn nghe hay không thì tùy ba. Mày! Mày đừng có láo. Đồ đàn bà độc không con. Độc á? Nhưng mà đâu có phạm pháp đâu ạ. Những lời này khiến ông bố chồng tức giận, mặt mũi đỏ ké. Nhưng lại không làm được gì con dâu. Ông xoay qua. Nói với Đức Tiến Mày bị câm à? Mày không nghe nó nói gì sao? Mày nhu nhược nó vừa vừa thôi Đức Tiến lúc này ngừng lên nhìn ba mình Hỏi một câu rất nhẹ Nhưng lại khiến người ta thấy Cậu ấy dường như bất lực Tiến thoái lưỡng nan. Vậy bà nói thử xem Con phải làm sao đây? Tao không biết mày phải làm sao Nhưng mà mày làm gì thì làm Nhà này không thể nào vô hậu được Mày bắt buộc phải có con để nối dõi. Tại sao? Mày lại không thể có con được chứ? Mày có tiền cơ mà. Sau này ai hương khói gia đình? Ai hương khói ông bà tổ tiên? Chúng con cố gắng hết sức rồi. Con thử nhiều phương pháp lắm rồi. Nhưng kết quả thì như thế nào? Bà biết rồi đấy. Nhưng tao không đồng ý nhận con nuôi. Con nuôi không bằng con ruột. Một sọt máu đảo hơn ao nước lã con à. Cô con dâu lúc này lại nói chen vào Ông đừng có ép người quá đáng Tôi không đồng ý để anh Tiến có con riêng Và tôi không có lòng bao dung để nuôi con của người đàn bà khác Chúng tôi nhận con nuôi Đồng ý hay không ấy, thì tùy Dứt lời cô ấy đứng dậy Hình như là bước về phòng Còn ông chồng tôi thì ôm ngực Dường như quá sốc Nên thở không được Tôi hoàng hồn chạy đến xem thế nào Thì Đức Tiến nhanh hơn tôi một bước Cậu ta đỡ ba mình ngồi xuống ghế Bảo tôi rót cốc nước đem ra Tôi chạy đi rót nước Sau khi uống một ngụm Và viên thuốc gì đó Ông ta có vẻ đỡ hơn Hơi thở lúc này từ từ bình thường Ba Ba có sao không Ông có sao không Anh không sao đâu Nói thật là tôi nghe từ anh tôi hơi sợ Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao Nên khi ông ấy hết mệt Tôi liền ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ Rơi ở dưới sàn Được tiền lúc này nói luôn Lấy chổi mà quét Coi chừng đứt tay đấy Tôi ngẩng mặt lên Nhưng nhanh chóng phản ứng Đi xuống bếp lấy chổi Và quét những mảnh sành cho thật sạch Nhỡ ai mà dẫm phải thì vô cùng nguy hiểm Lúc đang dọn dẹp Thì ông chồng bảo tôi về phòng nghỉ ngơi Ông ấy có chuyện Muốn nói với con trai Tôi biết ý tránh mặt cho cha con họ nói chuyện Nhưng lúc đi ngang phòng nọ, tôi nghe giọng cô con dâu. Con không đồng ý, nhưng mà lão già ấy cố chấp lắm. Cứ bắt anh Tiến phải có con, bực hết cả mình. Không biết bên kia nói gì, mà bên này cô con dâu của chồng tôi lại tiếp tục nói. Mẹ sợ cái gì mà sợ, con đố anh Tiến dám ly hôn với con. Con nắm được bí mật của ba anh ấy là buôn ma túy. Dám bỏ con này à? Còn báo công an chết cả lũ. Đúng là cái thóp này là cái thóp duy nhất của lão già đấy. Con không tin anh Tiến, dám có con riêng đâu. nghe đến đây tôi cả kinh. Chồng tôi, ông ấy buôn ma túy sao? Trời đất ơi, vậy là suy đoán của tôi là đúng rồi. Đây là một đường dây buôn bán ma túy trái phép. Và chị chồng tôi cả em chồng tên là Nam kia, chắc chắn mọi người đều biết. Bọn họ cùng một ruột với nhau. Tôi sợ quá vội vàng đi nhanh về phòng mình Ôm lấy tim của mình đang đập loạn xả Tôi phải làm sao đây Bà tôi Ông ấy liệu có biết Ông hổ này buôn ma túy không Tại sao mà gả tôi về đây chứ Trời đất ơi Buồn ma túy nếu mà bị bắt Chắc chắn là bị tử hình Tôi hoảng sợ tôi run rẩy Không biết nên làm thế nào Thì cánh cửa phòng mở ra Ông chồng tôi bước vào Tôi nhìn ông ấy Sợ lại càng thêm sợ. Ngồi đây làm gì? Sao nãy giờ không đi tắm đi? Tôi, tôi... Sao thế? Anh có làm gì đâu. Mà em run cầm cập thế kia. Tôi, tôi, tôi nhớ nhà. Ông có thể cho tôi về nhà được không? Được, nhưng mà không phải bây giờ. Việc của em bây giờ là đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó có việc cho em. Nào, đi tắm đi. Tôi đâu phải không hiểu ý của ông ta. Bởi vì hiểu, nên tôi mới cảm thấy lo sợ. Đã lấy người bằng tuổi ba mình, lại còn buôn ma túy. Những người như thế này thường rất nguy hiểm và đáng sợ. Có khi, người ta còn xuống tay giết cả người. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy. Chuyện, chuyện, chuyện đó từ từ có được không? Tôi đang đến kỳ kinh. Có thật không? Thật mà. À, tôi đến kỳ 2 hôm nay rồi Khoảng 1 tuần nữa mới hết Nếu không tin, tôi lấy cho ông xem Tôi bỏ chân chạy lại cái vali Lấy mấy gói bằng vệ sinh Mà tôi mua sẵn Phòng hờ ngày kinh đến đột ngột Thì có cái mà dùng Đây này, tôi đang đến kỳ Tôi không nói dối ông Tôi không biết ông ta có tin không Nhưng ông ta cứ nhìn tôi đâm đâm Không chớp mắt Sau đó, đột nhiên cười lớn Thôi được rồi, vậy thì em đi tắm đi, rồi chúng ta đi ngủ. Anh mệt lắm rồi. Tôi chỉ chờ có như vậy, điền lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Vào trong xà nước ra tôi mới dám thở mạnh. Ngụm mè có thể thoát được trận này. Không được, tôi phải kéo dài. Đến ngày lại mặt, về nói chuyện với ba về việc ông ấy vận chuyển ma túy. Tôi có thể vì ba mà lấy một người hơn tuổi, nhưng không thể nào lấy một tên tội phạm được. Như vậy, vừa tàn úa cả cuộc đời lại vừa ảnh hưởng đến dòng họ nhà tôi. Nghĩ nghĩ như vậy, tôi cố tình tắm trong nhà tắm khá lâu. Khi bước ra ngoài thấy ông chồng của tôi đã nằm trên giường. Ông ấy chỉ một ly nước trên bàn. À không, phải gọi là một ly trà hay là một ly nước gì đó có màu vàng vàng lại thơm thơm mùi mật ong. Em uống chút mật ong, pha với nước ấm. Cho dễ ngủ nhá. Còn làm nó mới đem vào cho em đấy. Cho tôi. Ừ. Uống đi. Uống cho khỏe. Nhá. Đây là mùi thơm của mật ong thoang thoảng. Tôi cũng biết uống mật ong pha nước ấm rất tốt. Lại còn chỉ được bệnh bao tử. Giúp làm đẹp da. Cho nên qua một lúc ngần ngại. Và bị ông ta thúc giục uống nhanh còn đi ngủ. Bởi vì ông ấy mệt rồi. Tôi cũng đành cầm lên và uống. Mùi vị ngọt ngọt của mật ong cùng với nhiệt độ ấm, uống đến đâu, ấm đến đó. Tôi uống xong ông ta mỉm cười, bảo tôi tắt đèn đi ngủ. Khi nào tôi hết kỳ kinh, thì ông ấy mới động phòng. Tôi mừng trong bụng, vậy là có thể qua mặt ông ấy ít hôn, ít ra là đến ngày, về nhà. Nghĩ vậy tâm trạng của tôi tốt lên một chút, đưa tay tắt công tắt đèn, sau đó chậm rãi, bước lên giường nằm bên trong. Kỳ lạ làm sao là ông ta không hề ôm ấp tôi. rất nhanh, đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy dần dần vang lên. Mà tôi cũng thấm mệt do di chuyển từ sáng tới giờ lại dọn dẹp cả một ngày trời nên hai mắt cũng díu chặt chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng đấy tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể của mình. Tựa như đàn kiến đang bỏ. Vừa nhột nhạt Nhưng mà tôi bị cơn buồn ngủ lấn át. Không thể nào mở hai mắt ra được. Sau đó tôi không biết gì nữa. Đến sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng gọi inh ỏi của chị chồng mới lồm cồm tỉnh giấc. Đầu của tôi đau như búa bổ, mình mày như vừa trải qua một đợt vận động mạnh, dịu dã thân xác. Nhưng bởi vì tiếng đập cửa của chị chồng quá lớn, rồn rập, nên tôi đành vội vàng chạy ra mở cửa. Chị chồng vừa nhìn thấy tôi Đã mắng xa xả Tại vì tôi không có đồng hồ Nên không biết là mấy giờ Nhưng đúng là thấy trời sáng trưng Chỉ có thể nói xin lỗi một câu Rồi đi đánh răng rửa mặt cho nhanh Vội vàng xuống nhà bếp Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của tôi Cô em chồng tiên nam với cười Chị mệt đấy Cứ ngủ thêm một chút Em nấu xong hết cả rồi Tôi ngại ngùng nói rằng do mình ngủ quên Nam cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhờ tôi đi mời mọi người ra ngoài ăn sáng. Tôi bước vào phòng khách, thấy có chiếc vali đựng sẵn, chắc là vợ chồng Đức Tiến và Thủy Chi sắp về thành phố. Có điều chỉ có một mình chồng tôi ở đây, chứ không nhìn thấy vợ chồng cậu ấy đâu cả. Thế là sau khi mời ông chồng của mình, tôi lại đi mời vợ chồng con riêng của chồng. Vừa đến cửa phòng, tôi lại nghe họ cãi nhau. Đại ý cô con dâu không muốn ăn, khi có mặt ba chồng, Đòi về thành phố ngay lập tức Được tiến lúc này thở dài Thôi được rồi Chúng ta về Nhìn vào tôi thấy Thủy Chi nở một nụ cười Còn ôm lấy cánh tay của chồng mình Anh phải như vậy Ba mẹ đâu có sống với anh cả đời chứ Chỉ có vợ chồng Mới ăn đời ở kiếp với nhau Nương tựa vào nhau mà sống Anh nhớ chưa Anh nói đi Anh nhớ chưa Nhớ rồi Không những nhớ, mà anh còn phải khắc ghi trong lòng, không được quên. Em là nhất. Được tiến nở một nụ cười gượng gạo, còn Thủy Chi vừa lấy cái túi sách. Tôi cũng vừa, vừa đi tới để mời họ ra ngoài ăn sáng. Thủy Chi giữ thái độ khinh thường. Dì ăn một mình đi, chúng tôi về thành phố bây giờ. Biết cô ta không ưa mình, mà cũng chẳng có ý định ăn, nên tôi chẳng mời thêm hay giữ lại. Chỉ quay người đi hướng, ra ngoài phòng khách. Đằng sau nghe cô ta la, cô ta nói với Đức Tiến. Anh xem thái độ kìa, thậm chí còn không mời thêm chúng ta thêm một lần nào. Láo, láo lếu. Em có ăn đâu mà mời, thì thì phải lịch sự mời người ta vài lần chứ. Đúng là ghét cả mặt. Em đang hỗn hào đấy. Dù sao, đó cũng là vợ của ba anh. Em phải gọi một tiếng gì? Gì? mơ Nó nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi Mà anh còn bắt em gọi nó là gì chứ Cái thứ ham giàu Lấy chồng bằng tuổi ba mình không biết nhục Lại còn dám thái độ May cho nó là em không ở đây Nếu không nó tới số về em Thôi thôi thôi em đừng nói nữa Hay là em không muốn về Phải về chứ Sao lại không về Tôi đứng lại nếp vào một bên Và nghe hết tất cả Nghe hết những lời mà xem thường Thủy Chi đã nhận xét về tôi Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng Hy vọng ngày mai về lại mặt Ba tôi sẽ biết chuyện Và giữ tôi lại Hy vọng rằng ba nghĩ tình tôi là con gái của ông Mà cho tôi một đường lui Nếu không Tôi chắc sẽ chết mất Hôm đó vợ chồng Đức tiến cứ như vậy Lái ô tô về lại thành phố Lúc lên xe tôi thấy cậu ấy nhìn mình một cái Tôi không biết là cậu ấy nhìn gì Còn tường mặt mũi của tôi dính cái gì Nhưng khi nhìn vào gương Thì chả có gì dính cả Mà tôi cũng không quan tâm cho lắm Nên sắn tay áo lên quét sân cho sạch Do lao động quen rồi Nên nhìn thấy việc Không làm là không xong Mà cũng hy vọng Làm hết hôm nay thôi Ngày mai tôi không phải về đây nữa Nhà này rộng rãi không thua gì nhà ba tôi Lại thêm hôm qua tổ chức tiệc cưới Nên công việc lặt vặt còn rất nhiều Tôi và cô em chồng Tên là Nam Cùng nhau làm Cùng nhau trò chuyện, thoát cái đã đến chiều. Chúng tôi vào nấu cơm. Ăn uống xong xuôi, ông Hồ lên tiếng. Đáng ra ngày mai anh đưa em về lại mặt. Nhưng sáng ngày mai anh có chuyện phải đi gấp. Ít hôm nữa về, chúng ta sang đấy nhé. Anh gọi cho ba em rồi. Ông ấy cũng đồng ý. Tôi nghe xong thì Trương hừng. Buồn bã vô cùng. Hy vọng là sớm thoát khỏi nơi này. mộng bị gián đoạn. Chưa hết. Ông ta còn nói thêm Bởi vì em mới về chưa quen ai Nên tạm thời chị Hải Đường Ở đây chơi với em cho vui Có cả con nam Có vấn đề gì Em cứ nói với hai người họ Tôi nhìn sang khuôn mặt khó nhằn của chị chồng Mà cảm thấy lạnh sống lưng Nhưng ông ấy nói như vậy rồi Tôi không thể nào từ chối Đành chấp nhận sự sắp xếp của ông ấy Tự nói với lòng Sáng chờ đợi thêm ít hôm Chỉ cần về được nhà mình Là tôi sẽ có hy vọng Đêm đó ông Hồ không đụng chạm gì tôi Và cũng như đêm qua Thậm chí còn không ôm tôi Hay sợ mó gì Ông ấy chỉ dặn dò Là chỉ ông ấy hơi khó tính Nên không được hòa đồng Thêm chúng tôi cũng cách biệt tuổi tác Nên mong tôi thông cảm Khi nào ông ấy về Sẽ mang quà về cho tôi Và đưa tôi về nhà đẻ của mình chơi Bảo tôi cứ yên tâm Mà ở nhà chờ ông ấy về Ông ấy còn hứa rằng sẽ cho tôi một cuộc sống tốt nhất. Dù những lời ông ấy nói thật êm tai, nhưng chuyện ông ta vận chuyển mua bán ma túy thực sự là một hành động rất xấu. Cũng vì ma túy mà hại biết bao nhiêu là người, bao nhiêu hoàn cảnh bi đát. Cũng vì cái chất kích thích tàn độc này. Cũng may là ông ấy chỉ giàn dò như vậy, sau đó nằm xuống ngủ luôn. Thậm chí còn không quan tâm tôi có ngủ hay không, Mà như vậy thì càng tốt, tôi càng không phải suy nghĩ đến những điều xấu xa. Điều bây giờ tôi cần làm đó chính là phải đối phó với ông ta như thế nào. Tôi đợi ông ấy ngủ tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Tôi còn để cây gối ôm ngay giữa. Nhưng ông Hồ ngủ im ra, không nhúc nhích nhiều nên chẳng đụng chạm gì đến tôi. Cứ như vậy, từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn, người không còn mệt mỏi, dịu dã như ngày hôm qua. Tôi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Nam cũng vừa mới dậy. Cô ấy cười, hỏi han tôi chuyện kia. Tôi chỉ cười rồi nói. Tôi đến ngày kinh, nên chưa có làm gì. Thật ra ban đầu tôi không định nói ra, nhưng suy đi nghĩ lại. Thì nên nói như vậy. Thêm một người biết tôi và ông Hồ chưa ngủ với nhau, thì sau này nhất định có lợi cho tôi hơn. Nam nghe xong nhíu mày. Đến tháng á, sau hôm trước không nghe chị nói nhỉ thì tôi ngại. Mà hôm nay mình nấu món gì, chị muốn ăn gì nào, tôi ăn gì cũng được. Mọi người ăn gì tôi ăn đấy. Hôm nay em nấu bún, anh Hồ thích ăn bún cá lóc, nhất là nấu đầu với ruột cá, nước mắm ấy thì cắt nhiều ớt vào, anh ấy mê lắm. Sau này chị để ý. Mà nấu cho anh ý ăn. Tôi chỉ gật đầu và thầm mong là không có sau này. Hôm đó ăn sáng xong, ông Hồ lên xe đi với một người đàn ông nữa. Tôi thấy trước khi đi, ông ấy nói điều gì đó với chị gái của mình. Nhưng do khoảng cách xa nên tôi không nghe được. Khi con xe khuất dần, bà chị chồng tôi mới bước vào trong nhà. Biểu cảm trên mặt của bà không ưa gì tôi, nhưng lại không cảm thấy gai gắt giống như ngày hôm qua. Tôi biết thân biết phận Nên không dám làng vàng trước mặt bà ấy nhiều Trừ những lúc Bất khả kháng Như là ăn cơm Đến tối Nam Quang ngủ với tôi Bởi vì sợ tôi buồn Tôi thấy cô ấy cũng vui vẻ Hòa đồng Nhưng tôi đành phải giữ khoảng cách nhất định Bởi vì cô ấy chính là em họ của ông hồ Dĩ nhiên Biết chuyện anh mình làm Có thể còn thông đồng Nữa là đằng khác Nên tôi biết tốt nhất Là mình nên giữ chừng mực. Mấy ngày như vậy trôi qua, tôi không có điện thoại nên cũng không có cách gì liên lạc với bên ba của tôi. Cứ đi ra đi vào căn nhà to đùng này, sau đó lại ngủ. Vừa nhàm chán vừa mong ngóng ông Hồ về để đưa tôi về nhà lại mặt. Thế nhưng một tuần trôi qua ông ấy chưa về, mà chỉ gọi qua điện thoại của Nam nói chuyện với tôi, nói rằng có công việc phát sinh. Có khi nửa tháng nữa mới về. Tôi còn chưa kịp nói gì thì ông ấy đã tắt máy. Tôi không biết bản thân của mình đợi trò đến bao lâu nên đề nghị với em chồng mua cho tôi một chiếc điện thoại rẻ tiền để tiện liên lạc với chồng mình và những người thân. Chị cứ để anh Hồ về, anh ấy dẫn chị đi mua, còn iPhone đời mới nhất. Anh ấy nói với em mà em quên nói với chị đấy, chị dáng đợi vài hôm nhá. Tôi biết cô ấy đang cố tình từ chối Nên không nói thêm Chỉ có thể chờ Và chờ mà thôi Lại thêm nửa tháng Mà bóng dáng ông Hồ Vẫn chưa thấy đâu Tổng cộng ông ấy đã đi 22 ngày Sự bất an trong lòng tôi càng lúc càng nhiều Tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai Không ai vừa mới cưới vợ Lại đi biển biệt như vậy Thêm ban đầu ông ấy thể hiện Rất là ham muốn dục vọng Được chiếm lấy thân thể của tôi Không thể nào mà đi xa vợ gần cả nửa tháng trời như vậy được Tôi tò mò hỏi Nam Nam này, thế bình thường anh Hồ Có đi lâu như vậy không? Có chứ chị, đi mấy tháng là chuyện bình thường Chị cố chờ thêm nhé, anh ấy sắp về rồi đấy Thế mà cái sắp về của ông ấy cứ kéo dài mãi Từ ngày này qua ngày nọ Làm lòng tôi nóng hơn lửa đốt Lo sợ không biết ngày nào Nguy hiểm lại kéo đến Thế nên lúc ông ấy gọi về, tôi xin ông ấy cho tôi về bên nhà trước, khi nào ông ấy về ông ấy qua sau. Nhưng mà ông ấy không chịu, nói rằng nay mai sẽ về rồi, sẽ đi cùng với tôi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, ông ấy đi vừa đúng một tháng, tôi biết bản thân không thể nào ngồi đây mãi được, nên giả vờ rủ cô em họ của chồng đi làm móng tay móng chân. Tôi định ra đó tìm cách liên lạc với ba mình. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi nghĩ. Ra đến tiệm thì cô em chồng này cũng không rời tôi nửa bước. Thậm chí là tôi nói đi vệ sinh, cô ấy cũng đi theo, bảo rằng dẫn đường cho tôi. Thành ra tôi không có cơ hội để nhờ người giúp đỡ, đành nén lòng tìm một cơ hội khác. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Ngày nào tôi cũng đếm vài hy vọng bóng dáng của ông Hồ về. Nhưng hy vọng vẫn là hy vọng Có khi tôi mượn điện thoại của cô em chồng gọi về cho ba Thì cô ấy cũng ngồi bên cạnh Không chịu rời đi Hôm nay nhân lúc đang nói chuyện hỏi thăm ba Thì tôi quay sang nói với cô ấy Tôi có chuyện riêng Một nói với ba tôi một chút Thấy như vậy cô ta mới miễn cưỡng đứng dậy đi chỗ khác Sau khi xác minh nam không có ở đây Tôi mới nói với ba tôi là ông hồ Buôn bán ma túy. Bảo bà tôi lên đón tôi về. Nhưng bà tôi không tin tôi. Bà tôi còn bảo rằng tôi nói linh tinh. Bà con nói thật. Chính tay con nghe được. Bà lên đây đón con về đi. Con không thể nào ở lại đây được đâu. Con sợ lắm. Con đừng có nói linh tinh. Ông ấy mua bán. Đàng hoàng. Chưa ma túy ở đâu ra. Con không hề nói bậy bà. Ông ấy đi từ hôm cưới đến nay chưa về. Chắc là đi qua biên giới rồi. Bà Thôi được rồi, để ba hỏi kỹ lại Rồi có gì ba gọi cho con sau Còn chịu khó ở đây ít hôm đi Hiện tại ba không có nhà Ba đi miền Trung rồi Về ba lên đón nhá Khi nào thì ba về ạ? Tầm 4 đến 5 ngày Ba ghé vào xem thực hư ra sao Còn phải ngoan ngoãn Ở đấy đi Nói xong ba tôi tắt máy Cô em chồng thì lúc này cũng làng vàng đi tới Tôi cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì tra điện thoại lại cho cô ấy Và đợi ba đến đón tôi Hy vọng rằng Ba sẽ đến sớm nhất có thể Thế rồi tôi lại chờ và đợi Và những ngày này Bà chị chồng tôi cũng làm khó khăn Hay chửi mắng tôi nhiều Thì thoảng quát một hai câu Khi tôi không làm vừa ý của bà ấy Rồi lại không nói gì tôi nữa Ở đây thì công chuyện nhà không nhiều Giống như bên nhà tôi Do không có chăn nuôi gì Nên tôi cũng nhàn hạ tấm thân. Ngược lại, tôi lại luôn có tình trạng lo lắng và bất an. Hết mấy ngày, thậm chí là hơn một tuần, không thấy mặt mũi của ba tôi đâu. Gọi điện thì lại không liên lạc được. Tôi như một kẻ đuối nước. Rõ ràng đã thấy phao cứu sinh, nhưng nó lại biến mất không một dấu vết. Khiến cho bản thân của tôi chơi vơi lạc lõng vô cùng. Lúc ăn cơm xong, có cả bà chị chồng của mình. Tôi lấy hết can đảm, nói với bà ấy Ngày mai tôi về bên nhà, thăm ba mẹ Từ lúc lấy chồng đến nay, tôi chưa về nhà Mà chồng lại cứ đi biển biệt thế này Tôi buồn lắm Nghe tôi nói xong, bà chỉ chồng nhíu mày Rồi thằng thường từ chối Không được, khi nào thằng Hồ nó về Nó đưa mày sang đấy Còn không mày cứ ở đây đi Nhưng biết khi nào anh Hồ về Điện thoại của ba em không liên lạc được. Em về xem có chuyện gì không? luôn tiện em thăm mẹ em luôn à? Tao nói không là không cơ mà. Thuyền theo lái gái theo chồng. Mày gả đi rồi. Thì mày lo ăn phần sống ở nhà chồng đi. Tuy em lấy chồng. Nhưng mà chị phải để em về. Thăm ba mẹ của em chứ ạ Em cũng còn gia đình của em mà. Tao bảo với mày rồi. Gả đi là giữ thể diện cho mày lắm rồi. Thực chất ý, mày chỉ là một công cụ mua bán thôi. Ba mày bán mày cho nhà tao rồi Muốn đi đâu làm gì Là do nhà tao quyết định Không đến lượt mày ý kiến Nhiều chuyện Tuổi hà hốc kinh hãi Khi nghe những lời bà ta vừa nói Phải mất mấy phút trôi qua tuổi mới định lại hồn phách lắc đầu Chị lừa em Ba em chưa bao giờ nói với em những lời này Tao đâu có rảnh mà đi lừa mày Thế mày tưởng mày là ai Mày chỉ là cái đứa con hoang thân phận thấp hèn. Mày nghĩ mày về đây? Mày làm chủ nhà? Hay là mày làm vợ của em tao thật? Tỉnh lại đi. Mày chỉ là cái đứa mua về để hầu hạ phục vụ nhà tao thôi. Mày nhớ đấy. Tôi đánh rơi cả đôi đũa và chén cơm xuống đất. Dường như nó rơi xuống còn tạo nên một âm thanh leng keng của những mảnh sành bị vỡ. Trái tim của tôi lúc này cũng vỡ vụn Cho nên, ấy, mày biết điều tao thì mày sống Còn mày mà dám bỏ trốn Thì mày đừng có trách tao Tao bắt được mày Tao không giết mày ngay đâu Tao bán mày vào động mại dâm Cho đám đàn ông nó chơi mày Cho chúng nó dày vò mày từ ngày đến đêm Lúc đó sống không bằng chết Liệu cái mạng của mày đấy Nói xong bà ta thản nhiên ăn cơm tiếp Và không mang gì đến cảm xúc của tôi Tôi chỉ thắc mắc Vì sao tôi chỉ là công cụ mua bán vậy còn tổ chức đám cưới linh đình làm cái gì chứ bà ta nói chẳng thèm nhìn tôi đấy là chuyện của nhà tao ăn xong bà ta bỏ chén đũa xuống bàn như thể dằn mặt tôi dầm dầm còn không quên nói thêm mấy câu hăm dọa đại loại là tôi luôn nằm trong sự quan thúc của bà ấy nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn đợi bà ấy đi rồi tôi nhìn sang cô em chồng tiên nam Tôi hỏi cô ấy mọi chuyện có thật hay không Cô ấy gật đầu Cái gật đầu đó giống như sợi dây Hy vọng mỏng manh của tôi cũng bị đứt đoạn Tôi đau đớn ôm mặt khóc Tôi không tin Mình lại bị chính ba ruột của mình Bán đến đây Chị đừng khóc Ban đầu người anh hồ chọn Hình như không phải chị đâu Mà là chị gái của chị đấy Chị còn chị gái có đúng không Tôi nghe Nam hỏi như vậy, liền bỏ tay ra khỏi mặt, ngước lên nhìn cô ấy. Tôi gật đầu. Ừ, tôi còn hai chị gái cùng cha khác mẹ. Thế thì đúng rồi, ban đầu anh Hồ chọn cô lớn nhất nhà, nhưng mà nhà chị không chịu. Sau đấy, lại gả chị. À không, nói trắng ra là trao đổi. Mà chị nói, bà của chị chỉ cần anh Hồ giúp được ông ấy, tìm được cái tên bán hàng giả. Thì cái mạng của chị sau này Do anh Hồ nắm giữ Coi như là bán trắng chị qua đây Đổi lấy chuyện làm ăn của ông ấy Thôi Có người cha như thế Chị còn muốn về thăm ông ấy làm cái gì Cứ mặc kệ ông ấy đi Ông ấy có yêu thương gì chị đâu chứ Đúng vậy Từng lời Nam nói Tựa như một con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi Thì ra chị Hoa đối tốt với tôi Chính là muốn như vậy. Thì ra người ban đầu ông Hồ chọn là chị ấy, chứ không phải là tôi. Thảo nào chị ấy đưa tôi lên chợ huyện, làm tóc giống chị ấy, cả quần áo mặc cũng gần giống với phong cách của chị ấy. Thì ra, tôi chỉ là cái thứ mà ba tôi đem ra trao đổi. Thì ra ông ta chưa bao giờ xem tôi là con gái của ông ta cả. Những lời đau lòng hôm đó, ông ấy nói với tôi. Chắc chắn chỉ muốn đánh lừa tôi mà thôi Sau khi biết rõ mọi chuyện Tôi không khóc nữa Tôi bật cười Bật cười vì cái người tạo ra mình Đã đi lừa mình Tôi quá ngu ngốc Còn đem tình thân máu mù Mà thương ông ấy Bị người ta lừa mua hàng giả Đến cuối cùng tôi mới phát giác Mình chỉ là một con cờ bị ông ấy lợi dụng Vì lợi ích của ông ấy Ông ấy hoàn toàn không hề yêu thương tôi. Muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp như ông ấy đã từng nói. Và cũng có thể là ông ấy thừa biết rằng ông Hồ là một tay buôn bán ma túy. Nhưng mà vì lợi ích nên vẫn nhẫn tâm đem tôi vào nơi nguy hiểm. Đúng. Đúng là tôi quá ngu ngốc rồi. Sau khi biết chuyện tôi cũng không hy vọng ba tôi sang đón tôi nữa. Mà vì không hy vọng Nên mỗi ngày lại thấy trôi nhanh hơn Thẩm thoát ông Hồ đi cũng hơn một tháng Tôi ở bên này hàng ngày lo cơm nước dọn dẹp Chứ cũng không vất vả gì Cái mà tôi lo nhất chính là mẹ tôi Không biết bây giờ bà như thế nào Liệu bà có bị mấy mẹ con bà lớn bắt nạt hay không Rồi liệu ba tôi Ông ấy có giữ lời hứa yêu thương chăm sóc cho bà hay không Hay ông ta đi biển biệt Bỏ bà cô đơn vất vả bên đấy Mấy hôm nay tôi thấy cơ thể của mình khang khát, uể oài mệt mỏi, chỉ muốn đi nằm ngủ. Có thể là do tôi quen vận động, làm những công việc cực nhọc, bây giờ ở không nên không quen. Đúng là cái khổ, sướng thân một chút, cũng sắp đổ bệnh rồi. Thấy tôi như vậy, bà chị chồng tôi không những không chửi tôi ăn hại, mà còn hỏi tôi. Mày thấy trong người thế nào? Dạ, tôi thấy hơi mệt. Tháng này mày có kinh chưa? Tôi giật mình. Không lẽ bà ấy nghĩ rằng tôi có bầu? Tôi và ông Hồ còn chưa động phòng. Làm sao mà có bầu được chứ? Tôi vội vàng giải thích. Em và anh Hồ chưa ngủ với nhau mà chị. Tao hỏi tháng này mày có kinh chưa? Mày trả lời đúng câu hỏi của tao. Tôi mới nhớ lại thì đúng là chưa có. Nên tôi lắc đầu. Bà ấy nghe như vậy thì bảo cô em chồng. Đi mua que thử thai về Tôi ngạc nhiên Tôi và ông Hồ đã ngủ với nhau đâu Mà phải đi mua que thử thai chứ Chị à Em và anh Hồ Chưa ngủ với nhau Bà ta không quan tâm lời nói của tôi kêu Nam đi nhanh về nhanh Tôi không hiểu chuyện gì Nhưng bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi Sau đó phán một câu xanh giòn Nhìn chân mày của mày Tao biết Chắc chắn là mày chừa rồi Tôi ngây ngốc, tôi nói rõ là tôi và em trai bà ấy chưa ngủ với nhau, làm sao mà chừa được. Hay bà ấy nghĩ rằng tôi thất tiết trước khi đến với ông hổ nên định mở miệng giải thích thì bà ấy ngăn tôi lại. nằm xuống đi, đợi con Nam nó đem về thì thử ngay để tao xem kết quả. giật nhanh chóng Nam đã về cô ấy mua rất nhiều que thử thai và bảo tôi đi thử ngay. Tôi dù không hiểu chuyện gì Nhưng dưới sức ép của hai người họ, tôi cũng đi thử cho xong. Nào ngờ cái que đầu tiên, đã hiện lên hai vạch đậm lẻ, làm tôi muốn ngất ngay tại chỗ. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, tôi chưa từng va chạm với ai, làm sao mà có thai được chứ? Không, chắc chắn là que thử thai này bị lỗi. Tôi tiếp tục thử tiếp, thử hết số que còn lại, nhưng kết quả thì chỉ có một. Tôi sợ quá ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh, không giữ được bình tĩnh. Cùng lúc đó, hai bọn người kia mở cửa bước vào, nhìn thấy tất cả số que đều hai vạch, mà nhìn nhau đầy khó hiểu. Tôi vội vàng giải thích, tôi không biết vì sao lại như vậy. Tôi có thể thề là trước giờ tôi chưa từng yêu ai. Làm sao có chuyện có thai được chứ? Mọi chuyện thật sự quá vô lý, quá hoang đường. Nhưng mà kệ tôi giải thích. Nam kéo tôi đứng dậy Bảo tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh Còn bà chị chồng của tôi Cầm lấy số que thử thai đi nhanh ra bên ngoài Tôi nghĩ là bà ấy đi gọi cho em trai của mình Phèn này thì tôi tiêu đời rồi Có khi nào Bọn họ sẽ giết tôi Tôi sợ hãi Túm lấy tay của Nam Chị Nam Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Em không biết vì sao em lại có thai Hay là số que này bị hỏng hết rồi Chúng ta đi ra phòng khám siêu âm lại có được không Em thật sự đang còn trong trắng mà chị Cứ bình tĩnh Đừng có khóc lóc như vậy Nhưng mà Em không hiểu chuyện đang xảy ra Tại sao Tại sao lại có chuyện này Em thề Em không hề làm bậy bạ Trước khi em lấy chồng Em Tôi sợ đến mức gọi chị xương em Cố gắng giải thích bản thân mình Cũng đang không hiểu chuyện gì Nam gật đầu và nói tiếp Tôi biết rồi Chị đừng khóc nữa Chị đang có thai mà khóc thế này Hại cho em bé lắm Chị nín đi Một lát sau bà chị chồng Hai đường của tôi bước vào Tôi sợ bà ấy đánh mình Nên có rúm sợ hãi Nhưng bà ấy lại hỏi tôi Mày thay đồ đi Tao với con Nam đưa mày đi siêu âm Xem em bé có khỏe không Ngày mai thằng Hồ về nhưng, nhưng chị ơi Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao em lại có thai được chứ? Trong khi em chưa ăn nằm với ai? Chị... Chuyện đấy tính sao? Bây giờ phải đi siêu âm, xem em bé có khỏe hay không. Nam, chuẩn bị giúp nó đi. Vâng, vâng. Sau đó hai người họ đưa tôi đến một phòng khám tư nhân. Bác sĩ bảo tôi nằm lên giường và bắt đầu siêu âm cho tôi. Bà ấy chỉ vào cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình, nói rằng... Đó là em bé của tôi Tôi run dày Ấp úng. Tôi Tôi có thai Có thai thật hả bác sĩ Có rồi Nhưng mà chưa có tim thai Vẫn phải khám lại Để xem có gì bất thường không Hiện tại mọi thứ đều ổn hết Sau khi được dìu xuống Tôi như kẻ mất hồn Tôi không tin trong bụng mình Có một mầm sống bé nhỏ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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Và không biết phải nói như thế nào Tâm An bây giờ cũng đang cảm thấy rất là sốc Tại sao cô gái Trúc của chúng ta lại có bầu được nhỉ? Vậy thì cái thai này là của ai? Nếu như cô ấy và ông Hồ không có phát sinh tình cảm Không phát sinh quan hệ Vậy thì đứa bé này rốt cuộc là con của ai? Và tại sao chuyện này khi mà xảy đến Thì bà chị chồng Lại nhẹ nhàng với cô hơn Quan tâm cô hơn Không còn cáo gắt và chửi mắng cô giống như trước đây Câu hỏi này Đúng là một điều mà vô cùng Khiến cho Tâm An thắc mắc Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Tập 4 của câu chuyện này Để rồi xem Rốt cuộc chuyện gì xảy đến với cô gái thành Trúc nhé Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc truyện Bằng cách like, chia sẻ Và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn rất rất nhiều